Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Một bàn dài đặt giữa đại sảnh. Trên bàn đặt một chậu nước ấm, một túi bột mì và vài dụng cụ làm bếp. Chỉ thấy Lý Kỳ đứng trước bàn, vén tay áo lên, làm vài động tác đứng trung bình tấn, hai tay vung vẩy, chính là mấy động tác đầu của thái cực quyền. Mọi người đều sững sờ nhìn hắn. Lý Kỳ lại sử vài chiêu thái cực quyền. Dư Quan nhìn mọi người, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nghĩ bụng, sâu khẩu vị như thế là đủ rồi. Lập tức thu thế, trầm giọng quát nước. "Lý ca, nước đây." Ngô Tiểu Lục vội vàng bưng một chậu nước còn bốc hơi đi tới. Lý Kỳ gật đầu, sau đó nhúng tay vào rửa Mọi người Lý Kỳ vung vẩy nhiều động tác xinh đẹp như vậy, chỉ là vì rửa tay, nhất thời lão đạo. Mã Kiều cười ha hả, nói cái tay đệ nhị trù này thật phiền toét, rửa tay thôi mà cũng lắm trò. Đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng cố lộng huyền hư nữa, tất cả mọi người đang đợi mình ngươi đây. Vị đại quan nhân cũng dở khóc dở cười. Các ngươi hiểu cái đếch gì, chưa từng xem cung phu bóng đá của Châu Tinh Trì à? Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ. Nhưng hắn không tiếp tục đồ giã thái cực quyền nữa, mà thành thành thật thật nhào bột. Hắn lấy 4 cân bột mì, bỏ thêm một ấc nước và muối rồi nhào. Lại thêm một ấc nước. Nhào đến khi bột mì mềm và mịn. Mọi người thấy Lý Kỳ chỉ nhào bột không khỏi có chút thất vọng. Mã Kiều càng vẻ mặt khinh thường, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ vài câu trêu chọc Lý Kỳ. Bát Thần Ngươi biết hắn đang định làm món gì không?" Đại Quan Nhân hiếu kỳ hỏi. Tạ Bá thanh lắc đầu, "Tiểu nhân không biết." Tuy nhiên, tiểu nhân cho rằng Lý Kỳ nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Hiện tại y rất có hứng thú với từng món mà Lý Kỳ làm. Đại Quan Nhân mỉm cười, không nói. Nhà bột xong, Lý Kỳ đặt một bên, sau đó phân pháo ngô tiểu lục đun sôi nửa chảo dầu. Mọi người thấy còn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ bỏ toàn bộ số bột đó vào trong chảo. Ai ngờ Lý Kỳ cầm cục bột dùng sức kéo, vừa kéo dài vừa vẩy, cứ như thế đổi vị trí cho nhau nhiều lần tạo thành hình qua chèo, sau đó dùng ngón tay vuốt từ trên xuống dưới. Vuốt lần 1, vuốt lần 2, vuốt lần 3, vuốt lần 4. Càng vuốt mịn bột dần thành những sợi mì nhỏ. Khi vuốt lần thứ 10, mọi người đã ngừng thở. Toàn trường yên tĩnh, rất sợ nếu thở mạnh một cái, những sợi mì nhỏ tí tí kia sẽ đứt rời. Hiện tại trên mặt Mã Kiều đâu còn vẻ khinh thường nữa, mà há hốc miệng, mắt tròn to, thẩn thờ nhìn hai tay của Lý Kỳ, mà Lỗ Mỹ Mỹ không còn vẻ buồn bực mà hai mắt lóe lên sự mừng rỡ. Vị đại quan nhân thì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra cũng rất khâm phục tài nghệ của Lý Kỳ. Tạ Bá Thanh đứng ở bên cạnh thì lộ ra vẻ kinh hỉ chỉ hận không thể cũng cầm bột mì học theo. 11 lần. 12 lần. Lý Kỳ vội vút, vừa, vừa run chạy lệnh, không cho sợi mì dính vào nhau. Chỉ thấy động tác của hắn như múa như sóng to gió lớn, khiến lòng người hốt hoảng. Đủ rồi, đủ rồi, đừng kéo nữa, kéo nữa lại đứt. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ thấy đã đủ, người nào người nấy nắm chặt hai tay, thần sắc kinh ngạc biến thành khẩn trương. Mà Lý Kỳ đâu còn tâm tư quan tâm tới bọn họ, chỉ tập trung kéo sợi mì. Mãi đến lần thứ 14, hai tay Lý Kỳ bỗng run mạnh. Những sợi mì vung lên, Giống như trong bài thơ bay xuống từ ba nghìn sức Cứ ngỡ ngân hà rơi cử thiên Rung động Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho rung động Đến động tác cơ bản nhất là vỗ tay cũng quên Đây đâu phải là nấu ăn Mà là biểu diễn ảo thuật mới đúng Đồng thời bọn họ cũng âm thầm may mắn Hôm nay không tới quán khác ăn cơm Bằng không sao có thể chứng kiến biểu diễn đặc sắc như thế Bọn họ cũng muốn cảm tạ Dương Châu Song Mỹ kia. Vuốt xong 14 lần, Lý Kỳ rốt cuộc dừng lại. Mọi người cũng đồng thời thở phào một hơi. Trong mắt nếu biết làm mì sợ lại khiến người thời này kinh ngạc như vậy thì lúc khai trương mình đã xài chiêu này rồi. Đúng là thất sách mà. Lý Kỳ thấy mọi người đều dờ ra kinh hãi, âm thầm hối hận. Lý Kỳ, đây là bột à? Đại quan nhân vội đi tới phía trước cẩn thận nhìn vật thể mỏng như sợi tóc kinh ngạc hỏi: "Lý Kỳ lắc đầu không phải. Vậy là cái gì?" Đại quan nhân giật mình. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp là sợi mì. Đại quan nhân thoáng sửng sờ, lập tức cười mắng tiểu tử ngươi thật to gan, dám tiêu khiển ta. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói đùa mà thôi, đại quan nhân đại nhân đại lương, ngàn lần đừng coi là thật. Mọi người nghe xong cũng buồn cười. Tạ Bá Thanh giống như không nghe bọn họ nói chuyện, còn đang cân những những động tác kia của Lý Kỳ. Một lát sau, đột nhiên hỏi Lý sư phó cậu học được bản lĩnh đó từ đâu vậy? Vị trụ sư si này, ngươi không khen ta vài câu được sao? Lý Kỳ nhãn châu xoay động, giả hoặc đáp chuyện này nói ra cũng dài. Các vị muốn ta nói ngắn lại hay là nói cụ thể? Đại quan nhân không vui tiểu tử mau nói đi, đừng dông dài Vậy thì nói đơn giản Lý kỳ cười ha hả thật ra khả năng này là khi ta còn bé nghịch bùng học được Lý kỳ vốn không có thói quen ôm công lao vào người Tuy nhiên từ khi tới bắt tống thói quen đó chậm rãi ăn sâu vào trong Nghịch buồn Đại quan nhân sưởng sợt, mắng Tiểu tử đừng cầm chuyện ma hủy lừa ta Đây là thật. Khi còn bé, nhà tại hạ nghèo, không mua nổi bột mì, chỉ phải dùng bùn thay bột mì để chơi. Có đôi khi cũng làm bánh bao, sủi cảo gì đó. Chơi nhiều cuối cùng nghĩ ra cách làm mì sợi. Một tràng bị đặc này của Lý Kỳ khiến mọi người đều sững sờ. Không thể không nói, Lý Kỳ rất có năng khiếu diễn tuồng. Đại quan nhân nghe xong, thấy có chút đạo lý. Hồ nghe nhìn Lý Kỳ thật không. Lý Kỳ cười cười đương nhiên, trược tại hạ ra các vị đã thấy người khác biết làm thế chưa? Lý sư phó cậu đúng là một kỳ nhân. Tạ Bác thanh thở dài, triệt để phục Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói ai bảo tên của tại hạ có một chữ kỳ. Không muốn kỳ cũng khó khăn. Lời này khiến đại quan nhân buồn cười, cười ha hả vài tiếng, lại hỏi vậy thứ này ăn kiểu gì? Đại quan nhân chờ một chút, lập tức có thể ăn. Lý Kỳ mỉm cười, sau đó hướng Ngô Tiểu Lục hỏi dầu nóng chưa. Ngô Tiểu Lục gật đầu. Không sai biệt lắm. Lý Kỳ gật đầu, nhìn vào trong chảo, lại cầm dao cắt sợi mì thành vài đoạn. Nhúng sợi mì vào trong chảo, dùng đũa tách sợi mì ra, không để sợi mì quấn vào nhau. Đợi khi sợi mì chuyển sang màu vàng Lý Kỳ gấp sợi mì ra, bỏ vào trong bát, rồi thêm đường trắng, nước tương và một ít rau dưa vào để trang trí. Đã xong, Lý Kỳ phủi tay, thở nhẹ một hơi.